các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giòn dây rồi có trạm ở bom ngã ba Dũng Tào đó là chưa kể tới những trạm kiểm tra ở các trạm kiểm soát này nhân viên kiểm soát rất là kỹ Vì vậy, sau một chuyến đi mẹ tôi bị tịch thu hàng hóa coi như mất luôn cả vốn lẫn lời từ buôn hàng chuyến trên các chuyến xe thang mẹ tôi phải chuyển sang đi buôn theo xe lửa, tàu chợ để tránh sự kiểm soát của quan thuế. Tôi không thể nào quên được cái tai nạn đường sắt xảy ra vào năm 1982 tại bầu cá, trảng bom, Đồng Nai. Một đoàn tàu không trở về ga ấy đã cướp đi hai mạng sống của gia đình tôi, đó là mẹ và đứa em gái của tôi. Hôm ấy là ngày 17 tháng 3, khi gà vừa gáy sáng, ba tôi và tôi đã thức dậy, nấu cơm sáng để ăn và chuẩn bị mang thêm cơm ra rẫy để ăn trưa giống như mọi ngày. Bỗng dưng thằng em út của tôi, nó giật mình thức giấc rồi nó khóc. Hỏi tại sao vậy? Nó nói là nó thấy mẹ và chị mặt mài đầy máu, quần áo thì rất tả tơi, đang đứng trước cổng mà không chịu vào nhà nó còn nói nó thấy dáng mẹ đi mà sao khập khểnh đi mà bước thì bước cao bước thấp nữa tôi mới rầy nó em cứ nói nhảm không à mẹ và chị giờ này ở trên tàu lửa khoảng giờ này chắc họ cũng gần tới ga long khánh rồi rồi tôi mới giục đứa em trai mau thức dậy ăn sáng rồi ra rẫy kẻo nắng lên nhưng mà sau đó rồi chính tay tôi lại nghe tiếng mẹ của tôi khấp thang kêu la cầu cứu và tôi thấy mẹ tôi đang đứng xa xa giãi tay tôi trong cái ánh sáng mờ mờ của ông mặt trời vừa ló dạng sau rặng cây rồi chính tay tôi lại nghe tiếng khóc thảm thiết của đứa em gái nữa tôi tự trấn an mình là tôi đã bị hoa mắt sau một đêm ngủ không tròn giấc rồi tôi cũng dâng giấy ân trên xin che chở cho mẹ và em gái tôi bình an vô sự rồi sau cái bữa ăn sáng vội vàng chúng tôi vẫn vác cuốc ra rẫy như thường lệ là. làm cho đến trưa khi tầm đến giờ nghỉ trưa ba cha con chúng tôi ngồi ăn cơm dưới bóng cây mít thì lúc đó tôi lại nghe tiếng nói của mẹ tôi rõ mồn một như là mẹ tôi đang đứng bên cạnh mà nói chuyện với tôi vậy đó lòng tôi bây giờ mới thật sự bất an và cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra cho mẹ và em gái của tôi. Tôi mới khấn ơn trên xin gia hộ cho mẹ và em gái, được đi đến nơi, về đến chỗ. Miệng thì khấn, nhưng trong thâm tâm của tôi, dường như linh tính đã báo cho biết là có điều chẳng lành đã xảy ra. Nhưng mà tôi thì không biết đó là chuyện gì. Tôi đang cầm ly nước để uống, thì dường như tôi thấy khuôn mặt của mẹ tôi hiện ra Ở đáy của ly nước mà toàn là máu không Tôi giật mình, tôi làm rơi cái ly trên đất Và cái ly đã bể ra thành nhiều mảnh Tôi mới lấy một cái ly khác để uống nước Thì tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của đứa em gái cũng rủ rượi, Tóc đầy máu tươi Tôi sợ lắm Tôi không biết phải làm gì bây giờ Tôi cố gắng che giấu cái sự bất an trong lòng của tôi Nhưng mà Nhưng mà làm sao Tôi tránh được con mắt của ba tôi khi mà sự việc xảy ra ngay nơi đó. Tôi phải nói thật với ba về những điều tôi đã nghe em tôi nói, cũng như chính tôi đã nghe thấy vào sáng hôm nay, rồi ngay cả những gì mà tôi mới vừa thấy qua. Nghe tôi nói như vậy, ba tôi cũng cho biết là con mắt của ba cứ giật giật khi ba vừa thức dậy, và đồng thời ba cũng có nghe mẹ và em than khóc. Ngay vừa lúc ấy thì có người hàng xóm đi ngang, có báo tin là có chuyến tàu chợ bị gặp nạn sáng hôm nay khi trên đường về Sài Gòn. Khi nghe bác ấy nói tới đây, cả ba chúng tôi giật thoát cả mình và cầu mong mẹ và em gái chậm chân một chút để mà không kịp bắt chuyến tàu này. Bà tôi mới giục tôi mau mau quay trở về nhà, rồi đi ra xa lỗ bắt xe thang để về hướng Sài Gòn xem mật thư câu chuyện tôi vội vệ giả chạy về nhà lấy giấy tờ tùy thân rồi một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.